các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cà mấy tường tạp có thể bộ thường được tổn thất của ta ta nghĩ phương diện này tiền hẳn là đủ người sửa xe dùng đi này Nam nhân rất cuộc còn muốn như thế nào nữa hắn nông thủ nhìn đơn giản có hình phí hành biểu 10 giờ rưỡi ta có một cái giá trị hơn 10 triệu đầu tư án muốn nói nhưng là người xem xem hiện tại đã muốn mấy điểm cái gì giá trị hơn 10 triệu nàng vừa sợ Lại khủng khẽ gọi một tiếng Này, người đúng là muốn xảo trá Làm ơn Tuy rằng ca ca giúp nàng đính nhân sinh trục Tiêu chính là phá sản Phá sản lại phá sản Nhưng là nàng cũng có một chút tiền tài khái niệm Hơn 10 triệu cùng nàng chia đều hành tháng Mấy chục vạn phá sản kim ngạch Tranh lệch bao nhiêu Nàng rất rõ ràng được không À, đoàn úy kỳ chọn cao mày Người đã như vậy Chúng ta đành phải đến cảnh sát để nói rõ chuyện này Nói xong hắn làm như muốn kéo cổ tay của nàng. Hà duyệt vũ nhất thời sợ tới mức lùi thành một đoàn. Làm ơn, không cần mang ta đi cảnh sát. Người nhà của ta rất đáng sợ. Nếu bị bọn họ biết ta chọc họa lớn như vậy, kết cục của ta chỉ sợ là bị đăng đến chết. Nàng đáng thương nhìn lên khuôn mặt của hắn. Chỉ cần người không đem ta đối cảnh sát, muốn ta làm cái gì đều có thể. Thật sao? Nàng không dám cãi lời, gật gật đầu. Đàn úi kỳ buồn cười, vừa tức giận, trả sát cầm. Trên thực tế, hắn chẳng qua là dọa dọa nàng mà thôi Không nghĩ tới cô nàng này cư nhiên sẽ vì Không nghĩ đi cảnh cục Mà đưa ra cái gì đều có thể làm thỉnh cầu Tả ác ý niệm trong đầu đột nhiên lủi tới tâm trí Không biết là vì hướng lăng tiêu nhiên thị uy Vẫn là thuần túy vì chiêu cơn nàng Hắn đột nhiên mở miệng nói Được rồi, xem ở ngươi như vậy thành khẩn thân phượng Hay dùng chính ngươi đến bồi thường tuần thất của ta đi Ngươi nói cái gì? Hạ Duyệt Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên nam nhân này lại yêu cầu kỳ quặc như thế. Ngay tại lúc nàng còn đang tức giận, nam nhân kia đã vứt cho nàng một câu. "Nhà của ta vừa vặn thiếu một nữ giúp việc, nếu ngươi thật sự muốn phụ trách chuyện này, ngày mai bắt đầu làm người hầu của ta cho đến khi trả nợ xong mới thôi." "Làm người hầu?" Hắn cư nhiên muốn Thiên Kim Đại Tiểu Thu Lăng thị làm người hầu cho hắn. Hạ Duyệt Vũ vừa tức vừa giận, nhìn nam tử trước mắt. "Vị tiên sinh này, tiền lương của người hầu nhà người rất cao sao?" Nếu không phải cao đến hàng tháng nhận được một triệu chỉ sợ ta làm cả đời cũng không thể trả hết tuần thất cho người Cuối cùng nàng vấy vẫy tay Được rồi được rồi ta cảm thấy chuyện lúc nãy cũng nên đi gặp cảnh sát thì hơn Ai da xem ra lần này nàng nhất định bị ba đại ma đầu kia ngược đãi hơn nữa nàng dám xác định từ nay về sau bọn họ cũng không bao giờ cho nàng chạm vào tay lái nữa Thế nhưng bây giờ nàng đã quyết tâm chờ chết nam nhân kia lại nói với nàng Ta không có thời gian tới cảnh sát Bởi vì 20 phút sau, ta còn có một cái hợp đồng 3 triệu euro. Cái gì? Còn nói? Nàng quá sợ hãi, nàng nhân này rốt cuộc là ai? cư nhiên còn kiêu ngạo hơn cả lão đại nhà nàng, mở miệng ra là một cái hợp đồng mấy triệu. Chỉ thấy đối phương khói miệng hơi hơi dơ lên. Vị tiểu thư này, chẳng lẽ người không muốn phụ trách cái họa do người gây ra sao? Hắn nói ra những lời này làm cho nàng dẫn đến cực điểm. Phải biết rằng nàng luôn luôn là nữ nhân dám làm dám chịu, người này cư nhiên dám xem thường nàng, thật đúng là vũ nhục nàng mà. Nàng cẩn thận đánh giá nam tử trước mắt, tuy rằng không biết hắn là làm nghề gì, chỉ là nhìn lời nói cộng thêm cử chỉ của hắn, cũng đoán lai lịch không nhỏ. Huống hồ nàng đã làm thiên kim đại tiểu thư suốt 20 năm rồi, cái kiếp sâu gạo này sẽ sớm làm nàng càng nhàm chán đến chết mất. Công việc nữ giúp việc này tự hồ cũng có tính khiêu chiến, ít ra thì nàng tạm thời có thể thoát khỏi mai trường của ca ca. Thành thật mà nói, đề nghị này không tệ, chính là... Nàng vòng vò đảo mắt, lộ ra một bộ dáng khôn khéo. Vị tiên sinh này, tuy rằng vừa rồi ta không cẩn thận làm hỏng xe của ngươi, nhưng chỉ làm hỏng đèn và bảo hiểm mà thôi. Cho dù cần phí sửa chữa, ta nghĩ 10 vạn là đủ rồi. Mặt khác... Nàng lại tiếp tục nói. Ngươi vừa mới nói ngươi có dự án hơn 10 triệu gì gì đó. Ta đoán lấy năng lực của ngươi, hẳn là sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề này. Không bằng như vậy đi, tao có đáp ứng điều kiện làm người giúp việc cho người đến khi sai sửa xong, được không? Làm nàng nói ra này lời nói sau, đối phương liễm mày nhìn nàng đã lâu. Ngay tại nàng bị cái loại này nóng rực ánh mắt, chảnh khắp không thể hô hấp thời điểm, kia nam nhân mới không chút để ý gật đầu. Được rồi, vậy nghe theo lời ngươi. Sau, tên kia vì sợ nàng bội ước, liền giữ lại hội chiếu và giấy chứng minh đưa nàng địa chỉ cùng chìa khóa nhà hắn muốn sáng sớm ngày mai nàng lập tức đến nhà hắn làm việc trả nợ mang theo tâm tình phức tạp hà duyệt vũ trở lại lăng ra đại trạch càng nghĩ lại chuyện này càng thấy không thích hợp nàng làm hỏng xe của hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net